Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ok, à, chúng ta sẽ đến với chuyện Tấm Vài Đỏ Chương 1 Tẩy Trần Một ngày đẹp trời, trên chiếc rừng đơn của khu dân cư Tần Cẩm đang mơ màng thưởng thức hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp Đột nhiên tiếng điện thoại réo, cô vớn lấy di động, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô mắng: Ai mà quá nửa đêm rồi không ngủ, còn để cho người ta sống là hay sao? Đầu máy bên kia vọng lên một giọng nữ the thé: Quá nửa đêm, mặt trời đã lên sau ngọn tre rồi, thưa bà bạn yêu quý, dậy mau sang nhà mình chơi, mình về rồi. Tần Cẩm tỉnh hẳn ngủ, hóa ra là Đường Thi Thi, cô bạn thân của mình, cô liền mắng, đụ chết tiệt! Bà đi vắng thì thiên hạ mới thái bình, hễ cứ về là như ôn dịch xuất hiện, náo loạn tất cả. Mà bà về thì về, chứ chẳng lẽ lại bắt tôi sang tiếp đón làm sao? Mẹ nói vậy, máy điện thoại đã tắt ngấm. Tần Cẩm ngồi đầu ra nghĩ, Đường Thy Thy là loại người ghê gớm, không dễ dây vào, nếu mà chơi nó thì sau này cũng khó sống lắm. Một con mèo đen bỗng nhảy phắt lên giường, bắt nhìn cô đau đớn lại vội ăn sáng. Cô vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng nói: "Hắc Bảo, Hắc Bảo, sao mày? Hôm nay chúng mình phải đi gặp bà Trần Thi Thi rồi." Hắc Bảo là cục cưng của Tần Cẩm, nó vốn là mèo hoang được Tần Cẩm nhặt về bên thùng rác trong một đêm đông. Bây giờ nó đã sướng lắm rồi, có thức ăn, có ổ nằm, đồ chơi các loại, toàn là hàng hiệu mê oách. Sau khi tắm rửa, trang điểm xong xuôi, trong gương xuất hiện một người đẹp Vóc dáng cao ráo, quần áo vừa vặn, cổ cao ba ngấn, phong cách quý phái. Tần Cẩm thở dài luyến tiếc, một người có đầy đủ điều kiện như vậy mà bây giờ vẫn chưa tìm được bạn trai. Không biết do cô yêu cầu quá cao hay đàn ông tử tế đã không còn trên thế gian này nữa. Đường Thi Thi là tiểu thư con nhà giàu, sản nghiệp đủ lớn để cho cô ta hoang phí bao trai du du khắp nơi, không làm việc vào các câu lạc bộ cao cấp. Vừa rồi chẳng phải là cô đã đi một chuyến du lịch dài ngày đấy thôi, cứ chán đời là cô ta lại lái xe rong chơi, lái đến đâu, trời đến đấy, chẳng có kế hoạch gì cả. Mỗi lần về lại lôi về một đống quá. Cô thích tất cả các thứ của ngon vật lạ trên đời. Tần Cẩm phải đi qua một vườn hoa đẹp mới tới được phòng khách của nhà Thi Thi. Cô nàng luôn mồm gọi cục cưng. Lâm Kỳ đứng dậy, đưa cốc nước cho Tần Cẩm. Lam Kỳ có một phong cách rất độc đáo, hợp thời trang, nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô là biết được bây giờ Lam Kỳ đang sốt loại mốt nào. Lục Anh Kỳ đang chơi món đồ bằng bạc trong góc phòng, nhìn thấy Trần Cẩm, cô tươi cười tươi, tuy chỉ là em họ của Đường Thi Thi, nhưng ở người cô lại toát lên phong thái của con nhà quyền quý, lúc nào cũng nhẹ nhàng, đúng mực, thanh nhã như thuộc nữ. Đường Thi Thi cứ về. Là mọi người lại tụ tập với nhau, Tần Cẩm vừa ngồi nhấm nháp dâu tây trong phòng ăn rộng rãi, vừa nghe Thi Thi kể những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường. Mọi người đều bị cuốn hút bởi cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn và truyền cảm. Đợt này mình đi tương Tây, ngoài đường sá đi lại vất vả, mọi, mọi thứ ở đó đều, đều tuyệt vời, một nơi đẹp và yên tĩnh vô cùng. Buổi tối khi gió thổi, Dường như giơ tay có thể chặn được tất vì sao vậy? Lúc hoàng hôn, có thể nhìn thấy các cột khói bốc lên từ các ngôi nhà trong xóm. Lần sau, các bạn phải đi cùng mình một chuyến mới được, nơi đó đúng là thiên đường. Kể được một lát thì mọi người nhao nhao lên đòi quà. Thi thì thích nhất vốn là thời điểm này, cô đem hết những món đồ mình mới mua ra khoe với mọi người. Ba người ngồi quanh sofa, thấy Thi Thi háo hức, lôi ra một cái hộp lớn, rồi từ từ rút một sợi dây buộc hộp. Mọi người đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô, chồng cô thật nghiêm túc. Mọi cặp mắt đổ rôn vào chiếc hộp. Sau khi hộp được mở, Thi thấy một bao giấy, cô tiếp tục bóc dần từng lớp giấy đến lớp cuối cùng. Thi Thi dùng dao dạch, giống như dạch một trời mây đỏ, cả căn phòng bỗng chốc lung linh rực rỡ đến làm kỳ là người quen biết với các sự kiện lớn cũng mở to mắt để nhìn. Tần cầm trấn tĩnh, hóa ra là một mảnh vải đỏ. Mảnh vải đỏ không hiếm, đều nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net